hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Chàng tuổi trẻ luôn đặt câu hỏi này với những người mà chàng cho rằng quan điểm của họ có thể giúp chàng đi đúng hướng trên con đường gian lao đi tìm hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là tiền bạc, người thương gia giàu có đáp. Hạnh phúc là sự nổi tiếng, một ca sĩ trả lời. Hạnh phúc là một gia đình hòa thuận, trên dưới một lòng, một người cha đáng kính đáp. Hạnh phúc là một công việc làm tốt thân thể khỏe mạnh không bệnh tật, một anh công nhân nói. Và còn vô số những định nghĩa mà thoạt đầu chàng đều cho là có lý và chàng cố gắng làm theo. Chàng đã có một công việc rất tốt, một người vợ đảm đang cùng hai đứa con xinh sắng, khỏe mạnh. Chàng không bệnh tật gì, trái lại còn có một sức khỏe rất tốt. Chàng đã bắt đầu có tiếng trên thương trường và tiền bạc không còn là một nỗi băn khoăn gì cả. Thế nhưng chàng vẫn chưa thỏa mãn, chàng vẫn chưa cảm thấy hạnh phúc hoàn toàn. Có những lúc chàng cảm thấy mọi thứ sao nhạt nhẽo và vô vị dù cảm giác đó chỉ là thoáng qua. Có những lúc chàng cảm thấy trống rỗng và như lạc phương hướng. Có những lúc chàng bỗng nhiên muốn thoát khỏi mọi sự ràng buộc, thoát khỏi thế giới này. Chàng mơ mình là Robinson Crusoe, là Robin Hood hay thậm chí còn là Batman. Chàng không hiểu nổi chính mình muốn gì. Và chàng tiếp tục săn tìm lời giải cho câu hỏi: Hạnh phúc là gì? và một hôm chàng chợt nhớ ra một người. Vâng, đó là ông nội của chàng. Người ông đã sống qua bao nhiêu cuộc bể dâu, đã trải qua bao nhiêu kinh nghiệm cuộc sống, chiến tranh, đói kém, giàu có, nghảnh túi, hạnh phúc, đau khổ, chết chóc. Người ông mà số tuổi không ai trong gia đình còn nhớ chính xác là bao nhiêu. Hiện ông đang ở đâu nhỉ? À, ông đang ở một vùng đồi núi cách nơi chàng ở hơn 300 cây số. Chỉ cần năm tiếng đồng hồ lái xe, chàng chắc chắn sẽ tìm được lời giải đáp. Khi chàng bước vào, ông đang ngồi trên một chiếc ghế bật đung đưa, đầu tóc bạc phơ, miệng đang nhai một mẩu bánh mì, bên cạnh là một hộp cá mòi đang ăn dở. Chàng sà vào lòng ông như ngày xưa và hỏi: "Ông ơi, hãy nói cho cháu nghe hạnh phúc là gì?" Ông bật cười và đáp: "Ồ cháu của ta, hạnh phúc à. Hạnh phúc là gì ư? Hạnh phúc là lúc này đây." là ta đang ngồi nhai ổ bánh mì và nhấm nháp con cá mòi béo ngậy này và nghe thằng cháu cưng của ta hỏi hạnh phúc là gì